các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng mà tháng trước ở bên xã bên người ta bắt gặp được một ông thầy pháp lúc khám nhà thì phát hiện trong nhà có hài cốt của người chết bên công an người ta làm xét nghiệm adn cũng hy vọng đấy là xác của hồng ngân nhốt đứt miếng dường như đang chờ mong cụ thể như là liệu lấy xác người luyện phép có được thần thông quảng đại chữa được bách bệnh thật hay không Cô mong ấy là thật Trên đời này thiếu gì thầy Pháp Thầy này bị bắt Còn có thầy khác Thế ông thầy đó nói làm sao Mày nói có thể chữa được bách bệnh phải không An bật cười Mày cũng biết à Ông thầy ông nói y như mày đấy Ông bảo là ông ta đang làm việc thiện thôi Cho ông ta một ngàn ngày Ông ta sẽ luyện được phép Biết được tương lai quá khứ Ông ta sẽ chữa được bách bệnh Sẽ cứu vớt cả nhân loại đấy Mày không biết lúc đấy trông ông thế nào đâu Đúng là một tên điên đấy Ngân mím môi Thế thế là phép đó không có thật sao Thế nếu như là thật Thì làm gì còn ai chết vì bệnh nữa Mày giờ hơi thế à Ngân không dám hỏi về chuyện đó Sợ mình càng nói Thì càng bị lộ Cô lảng sang chuyện khác Thế mày có nghe được tin tức gì Liên quan đến cái chết của Hồng không An do dự một lúc Có à, Tao nghe người giúp việc Ở trong nhà ông Hùng ông kể lại Nhưng không biết rốt cục như thế nào Ông Hùng Chính là đại gia xưởng sản xuất đồ gỗ Mà Hồng đã từng quen Thế, thế chuyện như thế nào An trầm ngâm Thấp giọng. Người ta nói Nguyên nhân thật sự cái chết của Hồng Không phải là bị xe tông đâu Mà là bị điên đấy cái gì ngân đang ngồi cũng phải đứng phát dậy an tiếp giúp việc trong nhà ông hùng là bà con xa nhà tao bữa đám rỗ ông cụ cố bà có đến tao mới lần la hỏi bà ấy kể cho tao nghe hồng vào nhà ông hùng được vài tháng thì lâm bệnh bệnh tình lạ lắm càng ngày càng gầy rơ sương ông hùng cũng đưa nó đi khắp các bệnh viện lớn ở thành phố mà cũng không biết nguyên nhân về sau Càng ngày nó càng yếu, cho đến khi nó sắp phát điên lên. Ông Hùng bất đắc dĩ, phải nhốt Hồng lại trong phòng. Bà mẹ cô ấy nghe tin cô bị điên thì đến khóc lóc, rồi bắt ông Hùng bồi thường. Nghe nói sau khi nhận tiền cũng nướng hết vào cờ bạc thôi. Tội nghiệp. Về sau, có lần Hồng trốn ra khỏi căn phòng đó, lao ra đường, thì bất ngờ bị xe đọc tông vào như thế đó. Ngân vừa nghe vừa lo lắng. Thế thế có ai biết lúc đó chồng trông, trông Hồng như thế nào không? An thần bế. Nghe nói lúc đó chồng cố tàn tạ lắm. Chỉ còn như là bộ xương. Trên người chẳng còn được mấy lạng thịt. Hiện trường tai nạn cũng thảm khốc lắm. Có nhiều người nghi ông Hồng cho cố xài ma tế. Cho nên mới thành ra như vậy. Thú vui của mấy người nhà giàu mình không hiểu được đâu có điều những người chứng kiến đều nói đi ngang qua ấy họ ngửi thấy mùi thơm lắm thơm như là cái mùi gì mà tao quên mất rồi ngân vừa nghe đến đây thì run run rầy rầy an ơi liệu liệu có phải là là là thơm như mùi mùi hoa mai không đến đây thì an mừng rỡ à đúng rồi đúng là mùi hoa mai đấy tao nghe nói tao cũng ngạc nhiên lắm Hoa mai mùi rất nhẹ Làm sao mà thơm đến mức có thể ngửi được như thế Chắc là cô xài nước hoa hương hoa mai đâu Cách đến vài mét mà người ta còn ngửi thấy Đến đây thì Ngân sụt lơ xuống Đánh rơi cả điện thoại An ở bên kia alo mấy tiếng Không thấy cô trả lời Cho nên cúp máy Ngân khẽ đưa tay của mình lên mỗi người ngửi Mấy ngày gần đây Cả người cô đều bao bọc bởi mùi hương nồng đậm. Liệu có phải là cô sắp chết? Ngân soi mình ở trong gương, thấy diện mạo của mình giống y như là những bộ cô dâu tử thi. Gương mặt thì xám ngoét, hốc mắt thì trũng sâu, con mắt thì lồi ra, môi thì tím bầm, cẳng tay cẳng chân tông teo. Những người theo dõi cô trên Facebook trước kia cũng đã lần lượt bỏ theo dõi tuần trước không biết ai chụp lén hình ảnh đăng lên fanpage của trường sau đó hình ảnh ấy cũng được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.